Mời các bạn đến với câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng liên kết xuất bản và phát hành bởi Nhã Nam Thực hiện đam mê sách.vn Qua giọng đọc của Nguyễn Thành Trường thứ 39 Sạn Nhật tôi vừa tiến vào dàn thần điện trong lòng núi giữa biển này, nhớ đến cảnh tượng trông thấy trong quy biên địa ở nội mông mười mấy năm về trước, trong lòng bứt rác rối như tờ vò, bèn công tuyên béo bà hoa phét lắc một hồi, nói toàn mấy chuyện lăng nhằng cho bớt phần căng thẳng. Nhưng đúng lúc ấy, sư Lươi dương lại nói, hai chữ hận thiên này rất có thể tương tự chuyện mà cả dòng hút máu căm hận mặt trời trong truyền thuyết phương tây tôi ngẩn nhìn những đầu người bằng đồng xanh treo lơ lửng ở trên trụ đá, không hiểu sơn lê dương nói vậy là có ý gì. chuyện về ma cà rồng thì tôi không rõ cho lắm, nhưng tôi cũng biết những truyền thuyết kiểu như vậy cũng chỉ là một dạng liều trài trí dị của phương tây. trên đời này lấy đâu ra ma cà rồng hút máu thật chứ? hình xăm trên lưng cổ thái có tiêu ký của quỷ khư, rõ ràng cậu ta chính là hậu duệ của người nước hận thiền. Lục lệnh đành trên biển phơi nắng, không biết bao nhiêu lần Cũng có thấy cậu ta có điều gì dị thường đâu chứ Sở Dương lắc đầu nói Tôi chỉ lấy một ví dụ trực quan cho các anh dễ hiểu thôi Mà cả dòng hút máu coi mặt trời là kẻ thù Phương Tây có, phương Đông chắc gì đã không có Tôi nghe người nước hận thiền chính là một dân tộc thù địch mặt trời như thế Các anh nhìn mà xem, những bức tượng đồng có nguyên vẹn Đầu đội mũ hình sườn cá Có những bức bị chặt đầu Toàn là đội mũ hình con quạ lửa Tất cả những nền văn minh cổ đại cực thịnh trên thế giới Đều khởi nguyên ở lưu vực các con sông lớn Chẳng hạn như sông Hoàng Hà, sông Hằng, sông Amazon Có lẽ tổ tiên của người nước hận Thiên Từng thuộc một nhánh của nền văn minh Hoàng Hà ở Hoa Hạ Vào thời ân thương và những thời kỳ trước đó Con người coi cá là biểu tượng của mặt trăng Còn quạ lửa là biểu tượng cho mặt trời Những tượng đồng đội mũ hình quạ lửa Tất có thể chính là hóa thân của mặt trời Mà người hận thiên coi là kẻ thù Giai đoạn trước thời ân thường Được coi là thời đại truyền thiết trong lịch sử Trung Quốc Từ khi cùng tuyển béo là một kim hiệu ý Rồi buôn bán ở Phạm Giả Biên Tôi đã được tiếp xúc với khá nhiều cổ vật cũng biết rất nhiều câu chuyện truyền thuyết trong lịch sử, nhưng về mặt này dẫu sao cũng không bằng được người có học uyên thâm như sơ lê dương, nên nhất thời cũng không thể lý giải tại sao người hận thiên lại căm thù mặt trời như thế. trong quan điểm thông thường của mọi người, chẳng phải là mưa gió tưới tắm cho mùa màng tốt tươi, vạn vật muốn sinh trưởng phải nhờ vào ánh sáng mặt trời đó hay sao? sơ lê dương xoay chuyển ngọn đèn pha trên cột sáng, chậm chậm di động. Ánh mắt chúng tôi cũng chăm chú nhìn theo Chỉ thấy Trong gian đại điện này Còn rất nhiều mảnh vỡ của thạch tiễn Chìm ngập trong nước Đây là hóa thạch của một loại sinh vật Biển cổ đại Hình dạng như con mực Đầu nhọn như mũi tên Có thể chế thành vũ khí Ở đỉnh đại điện có một bàn đá tròn Trên đặt một con quạn đồng Bị mũi tên đá bắn xuyên chỉ chít Gian thần điện dưới đáy biển này Con niên đại đã quá xa xưa, rất nhiều vật phẩm bị bào mòn hủy hoại. Nhờ nhìn tư thế của những tượng đồng đội mũ xương cá, vẫn có thể nhận ra. Giờ như đây đều là những võ sĩ đang giường cùng đáp tiễn. Những đầu lâu bằng đồng treo trên cột trụ chính là chiến lợi phẩm của họ. Cái bàn đá có tiêu ký quạt lửa bằng đồng, dường như tượng trưng cho mặt trời, bị bọn họ bắn tên xuyên thủng sờ lấy giường đã chúng tôi nhìn kỹ càng rồi mới nói: tại điện này, Yết lại truyền thuyết chiến tranh của người nước hận thiên. Mới đầu tôi cũng không hiểu lắm, nhưng vừa nhìn thấy con quạ lửa và tiêu ký biểu thị mặt trời, liền sực ngộ ra, bọn họ chính là bộ tộc trong truyền thuyết xạ nhật của văn minh hoàng hà đây. Tôi và Minh thúc, tuyển béo đều ngơ ngác nhìn nhau, xạ nhật, hậu nghệ xạ nhật tương truyền thời thượng cổ trên trời có mười vầng dương làm cho mặt đất khô cạn nứt nẻ cây cỏ cũng không sống nổi thần xạ thủ hậu nghệ bèn dùng cung tên bắn rớt chín cái về sao ông ta bị vợ là thường nga lén trộm thuốc trường sinh bất tử rồi bay lên cùng chẳng trốn xạ nhật bôn nguyệt thuốc tiên trường sinh bất tử đây toàn là truyền thuyết thần thoại trẻ con ba tuổi cũng biết là chuyện phiền nhưng giờ lại nghe từ miệng Selizer nói ra, mọi người chúng tôi đều không dám tùy tiện phân bác, để khỏi phải lộ ra bản chất vô học vô thuật của mình, kẻ giới mỏng, chuyện kỳ lạ gì mà chẳng có thể. Biết đầu hồi xưa trên trời có mấy vầng mặt trời thật cũng không chừng. Selizer thấy chúng tôi người nào người nấy trợn mắt há hốc miệng ra, biết là đã có hiểu lầm liền nói, các anh nghĩ đi tận đầu đấy. Trên trời chỉ có một mặt trời, một nước không thể có hai vua. Tôi chỉ muốn nói, người dân nước hẳn thiên là một dân tộc sùng bái tổ tèm Nhật mà thôi. Trong tín ngưỡng của họ, mặt trời rất có thể là thần hoặc tổ tèm của thế lực đối địch. Hiện nay, có học giả cho rằng, nền văn minh Maya ở Nam Mỹ có nhiều điểm tương đồng với văn minh thương trù của Trung Quốc, thậm chí còn nêu giả thuyết. Người Maya chính là hậu duệ của người Trung Quốc, vì tượng thần và tu tem cùng với phục trang và kiến trúc của hai bên giống nhau cực kỳ. Có điều quan điểm cho rằng nền văn minh Maya là do người nước Ấn vượt biển lập nền đến nay vẫn chưa được công nhận. Người Maya là một dân tộc tôn thờ thần mặt trời, con Sảnh Nhật là một truyền thuyết chiến tranh khởi nguyên ở vùng lưu vực sông Hoàng Hà. Những điểm này rất ăn khớp với lai lịch của nước Hạnh Thiên ở vùng biển vực xoáy răn hồ quanh năm sóng gió, đất nước cổ xưa tôn thờ tổ tèm là những mũi tên khổng lồ này từng đạt đến đỉnh cao của thuật luyện chế đồng thau. Nhưng vì khai thác khoáng thạch long Hỏa quá độ mà dẫn đến sóng thần núi lửa, toàn bộ cơ đồ bị nhấn chìm xuống đáy biển, người dân sống sót lưu lạc thành đàn nhân lang bạt trên biển khơi. Nơi đây rất có thể chính là một mỏ quặng khổng lồ, trụ đá và bể đá đổ sụp ngoài kia, có khả năng thuộc công trình dựng lên để lấy long hỏa luyện đồng, xong đã bị chôn vùi nơi đáy biển. ở trong hải nhãn hoác tàn, hải khí mở mịt hỗn độn, nước biển lên xuống bất thường, không theo một quy luật. tuyệt cảnh do tự nhiên tạo ra này khó lường và hiểm ác hơn những cảm bẫy vô số do con người bày đặt ra trong mộ cổ bội phần. nghĩ tới đây, tôi cũng rối trí. Chỉ dựa vào hai chiếc xuồng cứu sinh bằng cao su Muốn yên thần thoát khỏi quy khư này Đã khó lắm rồi Lại còn thiếu nước ngọt và lượng thực, Làm sao chúng tôi có thể vượt qua vực xoáy san hồ Đẩy rẫy sóng gió Báo tố để trở về đảo miếu San hồ đây Tiếng sóng vỗ đập vào vách núi Vàng lên biển bất tuyệt bên tai Trong lúc này Chúng tôi quả thực không có cách nào Trèo xuống ra ngoài tìm đường thoát khỏi nơi đây được Tôi chợt nhớ gia của Nguyễn Hắc vẫn còn nằm trên xuồng bên kia. Bền quyết định thực hiện di nguyện của người chết lúc sinh tiền, tìm cho chôn cất cho ông ta trước đã. Đà Lành muốn mang thi thể của sư phụ về đảo Miếu Sanh Nô an táng, nhưng tôi không đồng ý. Viền trụ nhàn châu mà người chết ngậm trong miệng đúng là có tác dụng khiến thi thể không bị thối giữa. Còn điều cũng giới hạn ở nơi đất lành mặt thôi. Phong thủy hình thế có tốt có xấu. Chỉ những nơi sinh khí đầy đủ phân vượng, như long mạch mới có thể đảm bảo sắc chết không bị rữa nát. Mà nó về long khí phong thủy, tự hỏi cấp thiên hạn này, có nơi nào son đường với quy khư ở tận cùng mạch nam long này đây. Địa khí làm lòng từ núi Nga Mi, men theo sông chảy ra biển. Hội tụ cả tại nơi này, tá nguyên hắc ở đây mới là lựa chọn tốt nhất. Bằng không dù có ngậm ngọc trong miệng, gặp phải thời tiết nóng bức thế này Ở trên biển chưa đến ba ngày, cây sạc chắc chắn sẽ bốc mùi. Tôi nói rõ tình hình với Đà Linh và Cổ Thái. Sau đó đôi mắt nhìn xung quanh. Gian điện đá này rất rộng và sâu. Chúng tôi đã mất khôi tình bạn và tỷ tiền ngự. Người ở bên trong, nhất thời cũng khó mà phân biệt được phương hướng. Cả bọn đành ngồi trên chiếc ruồng đi một phòng. Thấy trên vách đá, có một cánh cửa nhỏ bị ngập nước dường như thông với một gian phòng nhỏ ở mép trên, bèn khua mắt trèo xoay mua xuồng tiến thẳng về phía đó. Đột nhiên có mấy con cá lớn, bơi vào lòng điện cháy sóng, quấy nước tùng tuế. Có con cá nhảy vụt lên mặt nước chỗ ngay bên cạnh xuồng cao sù, làm cả mấy người ướt sũng sĩnh. Chẳng bóng tối, chúng tôi không nhìn rõ là loại cá gì. Chỉ sợ cá lớn lật xuồng nhỏ, hết sức lo lắng. Cảm thấy hai chiếc xuồng nhỏ này thật không hề an tâm chút nào. À, chợ đèn trên đảo Miếu Sàn Hồ, dùng ống đạn dược thứ gì cũng có, hầu hết là vũ khí để lại từ thời chiến tranh Thái Bình Dương. Trước khi khởi hành, chúng tôi đã mua một ít để phòng thân. Tuyền béo rút ra khẩu cạc bin mà mòn của Mỹ, nhảm xuống mặt nước, con lũ cá đang quẫy loạn kia liêu một vài viên. Chỉ thấy dưới ánh sáng đèn pha, có những dòng máu từ từ nổi lên. Không đợi con cá chết ngửa bụng nổi trên mặt nước, đã thấy còn mấy con cá mập rẽ sóng xong tới căn sẽ tranh nhau làm thịt con cá xấu số chết dưới tay tuyền đéo. Bọn tôi vừa chồng thấy trong gian điện có cá mập tiến vào, thầy đều cả kinh thất sắc, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi mặt nước, cấp tốc của mái chèo cuối cùng cũng tiến vào cánh cửa đá thấp lẻ tẻ ấy, xuyên qua một gian phòng nhỏ cũng ngập nước, phía trước mở rộng ra, ngẩng đầu lên thì trông thấy vòm không đỏ nhầm máu, hoa già đây là một giếng trời trong lòng núi, chính giữa có một gò nhỏ nhô lên. Khi lại gần, chúng tôi mới nhìn rõ cây gò nhô lên ấy, toàn bộ đều dài vỏ chai, vỏ ốc chất chồng lên mặt thành. giờ đã bị nước biển đến chìm hơn nữa. Mặt tường lồi lõm trong lòng giếng, gắn rất nhiều lồng đèn làm từ da nhện ngơ. Chúng tôi kéo xuồng cao su lên cây gò toàn vỏ chai, quan sát dấu vết bào mòn trên bốn mặt tường liền biết được biên độ lên xuống của nước bên trong quỷ khử Thời gian nơi này gặp hẳn dưới làn nước biển không nhiều lắm, cả vệt ngấn nước lẫn đường nét bích họa trên tường đều còn khá rõ nét. Chỉ thấy trên vách tường lúng đốm vết ăn mòn ấy, toàn là cảnh người xưa giết trai lính ngọc quần nhau với loài cá giữ dưới đáy biển, thì ra các ngót nghề của dân mỏng ngọc đúng là được truyền ra từ nơi này. Vì vậy người hạn thiên cổ có thể được coi như tổ sư gia của nghề mỏ ngọc ở Nam Hải rồi. Tôi nói với cả bọn: Đuôi đá và di tích bên ngoài ngăn sóng biển, không phải lo nơi này đổ sập xuống chôn sống cả bọn. ở quỷ Khư chẳng còn chỗ nào an toàn hơn nơi này nữa. Chúng tôi nghỉ ngơi tại chỗ mấy tiếng đồng hồ. Sau đó, tôi và Cổ Thái hiều xác nguyện thắc ra khỏi xuồng cứu sinh, chuẩn bị đem trôn. Tôi nói với Đà Linh và Cổ Thái. Sư phụ của cô cậu Là kẻ mò ngọc số khổ Vất vả cả đời Hy vọng duy nhất chính là sau khi chết đi Không phải làm thức ăn cho cá Lại có thể ngậm chu nhằn trầu Mà nhập thổ vì ăn Giờ chúng ta làm cho ấy Một cái áo quan bằng vỏ chai cho ở nơi này nhé Hai cô cậu thấy thế nào Đà Linh và cô Thái Cô Thái ủ gật đầu Cô Thái nói Anh nhất, em tin anh Sư tỷ và sư phụ rơi xuống biển Anh cứu họ nguy hiểm thế mà cũng không chớp mắt Em chưa gặp ai như anh cả Tôi nghe cậu ta nhắc đến chuyện Tôi cứu Đa Linh và Nguyễn thắc lúc trước Mới biết thì già Cậu Thái ra sức liệu mình giúp chúng tôi Vớt tần vương chế quất kính Dưới sắc tàu đắm là muốn báo ẩn Lúc này tâm tư của tôi Đang hốt loạn Cũng chẳng nghĩ đến việc kể công nữa Ben chỉ bảo cậu ta và Đa Linh Chuẩn bị thu xếp cho Nguyễn thắc rồi tìm cái vỏ chai thích hợp chôn cất cho ông ta. Lan Linh cùng Cổ Thái giữa tâm vải trắng bọc thi thể Nguyễn Thất già, lấy nước rửa sạch vết máu còn dính trên mặt. Sau đó cẩn thận khâm liệm theo phong tục của dân mỏ ngọc. Người nằm giường hầu hết thả Phật, bèn chắp hai tay trước ngực cầu khấn cho vòng linh ông ta sớm thành Phật. Thế gian này chuyện đau đớn nhất chẳng gì hơn sinh ly tử biệt ghi đến vị sư phụ đã đối đãi với hai người họ như con đẻ, giờ đã ra đi mãi mãi, sau này cũng không bao giờ gặp lại. Cổ Thái và Đà Linh không kìm được nước mắt đầm đìa, ôm lấy thi thể mà khóc, khóc lóc hồi lâu. Hai chị em lại cất giọng hát lên khúc hát thường ngày của Nguyễn Hắc, vận hay ngâm nga ứa ứa trên tàu, tiếng ca déo dắt thề lường, ai nghe cũng muốn rời nghề. Tôi và bọn sơ lệ dường Đang đá hố trên gò vỏ chài Nghe khúc ca sờ khổ vô biên Tuy không hiểu lời Nhưng trong lòng dường như Cũng dấy lên cảm xúc u ám buồn bã Bất giác cùng dần tay lắng nghe Trong bọn chỉ có mình thúc Hiểu được ý nghĩa của ca tử Lao thở dài một tiếng Thấp giọng thì thảo hai đứa chúng nó Đã hát khúc ca của dân bò ngọc thời xưa Thần nở truyền cao Xin kêu lấy đứa con trai mệnh khổ của con Không sợ đổ máu Chẳng sợ đổ mồ hôi Chỉ sợ không về được nhà